Các bạn đang nghe tại đọc audio net Gần một tiếng đồng hồ trôi qua thì các bạn cũng vừa nghe qua những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện ma, những câu chuyện trải nghiệm của Andy Huynh, của Nguyễn Trọng Hiếu và Quách Ngọc Dung. Xin cảm ơn các bạn đã gửi những câu chuyện về và cảm ơn mọi người đã lắng nghe uh, những câu chuyện tâm linh mà Việt Thảo kể lại. Qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam Lần này là kỳ thứ 405 Xin được hẹn gặp lại Quý vị và các bạn Trong những kho tàng chuyện ma dân gian Kế tiếp Chúc quý vị có giấc ngủ thật ngọt Thank you and I love you Tại vì nó liên quan đến tiền Nó liên quan đến sức khỏe Nó liên quan tới đời sống Nó liên quan tới